Nhưng không ngờ anh vừa nghe người khác nói về tôi, vừa nhìn thấy tôi có hành động thân mật với Phúc, anh đã không tìm hiểu cặn kẽ mà nghi ngờ tình cảm của tôi. Còn nói tôi bắt cá hai tay, hơn nữa anh còn làm ra hành động và lời nói mất kiểm soát với tôi trước mặt bao nhiêu người. Phúc thấy tôi bị bình minh dọa cho sợ thì gỡ tay của anh ra khỏi người tôi, sau đó đẩy mạnh anh qua một bên. Anh không được phép đối xử với cậu ấy như vậy. Bình Minh nghe Phúc nói càng nổi điên. Anh quay qua nắm chặt cổ áo của Phúc, gằn lên từng tiếng. Tôi không được phép, còn cậu thì được phép chắc. Phúc chỉ cao hơn tôi một chút, nhưng thấp hơn Bình Minh nhiều. Vóc dáng của cậu lại gầy ốm, nên hiện tại cậu bị Bình Minh nắm cổ áo giống như sách một con nhái. Cậu không phản kháng lại Bình Minh, mà hướng ánh mắt về phía tôi. Nước mắt của cậu vốn dĩ chưa khô, nay lại tiếp chảy dài trên hai má khiến tim tôi quản thắt tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi tôi biết cậu đang muốn đặt ra cho tôi rất nhiều câu hỏi và rất nhanh tôi cho cậu câu trả lời tôi chỉ muốn nói với cậu anh ấy là người tôi yêu giết lời tôi mở cửa phòng đi vào rồi ngay lập tức đóng chặt cửa lại Phúc vẫn trong tình trạng bị Bình Minh nắm chặt cổ áng nói với theo tôi mặc dù ngày mai mới tới sinh nhật cậu nhưng tớ muốn nói chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại tôi cảm giác bầu trời như vừa sụp xuống, khiến tôi hoàn toàn gục ngã. Cả người tôi vô lực trượt xuống ngồi tựa lưng vào cánh cửa, hai hàng nước mắt cũng thi nhau chảy xuống. Câu nói của Mai Phương với Phúc không khác nào hành động đâm một nhát dao vào tim Bình Minh, khiến anh vô cùng đau đớn. Vì ghen mù quáng, mà anh nghi ngờ tình cảm của cô dành cho mình. Vì ghen mù quáng, mà anh đã buông lời xúc phạm cô giây phút cô quay lưng đóng chặt cửa anh cảm giác giống như vừa mất đi vật quý giá nhất trên đời vậy bàn tay anh siết chặt cổ áo của Phúc buông lòng Phúc không ngại sát muối vào vết thương của Bình Minh nếu anh không đem lại được hạnh phúc cho bạn của tôi thì tránh xa cậu ấy ra đừng một vài hôm lại dìm cậu ấy xuống địa ngục sau đó lại dùng chính bàn tay đẩy tội lỗi của anh kéo cậu ấy lên Phúc đi tới trước cửa phòng của Mai Phương nói vọng vào. Cậu nên nhớ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chỉ cần cậu quay mặt lại sẽ nhìn thấy tớ ngay sau lưng cậu. Nói rồi Phúc đi về phòng của mình. Mấy người hàng xóm đang hóng chuyện cũng vào phòng đóng cửa để mặc bình minh đứng một mình trơ trọi giữa hành lang dãy trọ. Anh cứ đứng ngây ngốc như vậy. Một hồi lâu sau anh mới đi tới trước cửa phòng của Mai Phương gõ cửa. Tuy nhiên vẫn không thấy động tĩnh từ bên trong Anh xin lỗi Em mở cửa cho anh được không? mai Phương vẫn im lặng không đáp lại lời của Bình Minh Anh biết anh sai rồi Em đừng giận anh có được không? Anh biết những lời anh nói là một sự xúc phạm không dễ tha thứ Em giận anh cũng được Anh đáng bị như vậy Nhưng em hãy đáp lại lời anh một tiếng được không? Em mở cửa xa chúng ta nói chuyện được không? Một mình Bình Minh đứng độc thoại bên ngoài cửa phòng của Mai Phương. Nếu em không mở cửa, anh sẽ phá cửa vào trong đấy. Ngay Bình Minh hủ dọa, Mai Phương mới lên tiếng. Anh về đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh. 11 giờ tới giờ đóng cửa dãy trọ, thấy Bình Minh vẫn còn đứng trước cửa phòng của Mai Phương. Bà Năm nói với anh. Cháu về nhà nghỉ ngơi đi, Mai lại qua. Bình Minh nâng mí mắt lên nhìn bà Năm. Nhưng anh không nói gì, hồi nãy anh mất kiểm soát với Mai Phương, cũng vì bà gọi anh vào nói, tối qua Phúc uống say, đã ô Mai Phương rồi ói lên người cô. Bản thân anh biết Phúc cũng có tình cảm với Mai Phương, lại thêm những lời nói của bà Năm, cộng với nhìn thấy hành động thân mật của Mai Phương với Phúc và bó hoa tươi trên tay cô, khiến máu gan của anh không đúng lúc. Bây giờ bình tĩnh lại thì anh thấy mình thật ấu trĩ phương giận anh khiến anh càng lo lắng mất đi cô anh kiềm chế lắm mới không nổi cóng với bà năm bác có chìa khóa sơ cua của phòng phương không bà năm lắc đầu mỗi người đều tự giữ chìa khóa của phòng mình bác mà giữ nhỡ phòng họ mất trộm thì ai chịu trách nhiệm anh quên mất đây là nhà trọ đâu phải khách sạn 5 sao của anh mà có chìa khóa sơ cua cho cháu mượn một chìa khóa cửa dãy trọ Bà Năm cũng không ngại ngần đưa cho Bình Minh một chiếc chìa khóa, sau đó anh thất thểu đi về nhà. Hơn 11 giờ, anh gõ cửa phòng ông Minh Hoàng và bà Minh Châu. Ông Minh Hoàng là người mở cửa, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh, ông giật mình. Ông đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho anh im lặng, rồi chỉ vào trong phòng. Ý muốn anh đừng nói ồn ào để Minh Châu ngủ. Sau đó ông theo chân Bình Minh đi xuống dưới lầu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bình Minh cũng không xấu ông Minh Hoàng nói sự thật. Tại con ghen lố nên Mai Phương giận con. Ông Minh Hoàng nhìn con trai mình thở dài. Tôi biết ngay mà, anh có lớn mà đâu có khôn. Con gái người ta còn trẻ dễ thương, lại còn xinh đẹp hơn cả hoa hậu, thì chàng trai nào nhìn thấy mà không yêu. Anh phải tự hào về con bé nhìn chúng anh trong số bao nhiêu người đó. Còn nữa, trong quan hệ yêu đương, không phải người khác nói là mình tin, Mà mình phải tìm hiểu kỹ tránh gan tuông mù quáng. Ví lúc ghen, con người ta biến thành kẻ khác, làm ra những hành động và nói ra những lời gây tổn thương tới người mình yêu. Con hiểu rồi. Ông Minh Hoàng lại thở dài một lần nữa với người con trai lớn tuổi mà không có kinh nghiệm yêu đương gì của mình. Anh tự làm thì tự chịu đi, chứ gọi tôi dậy thì giải quyết được việc gì. Bình Minh luống cuống tay chân giải thích. Em ấy không chịu mở cửa cho con. Con sợ nhỡ em ấy xảy ra vấn đề gì Với lại ngày mai con gặp ba của em ấy Để bàn chuyện hợp tác Con muốn nhân cơ hội đó Xin phép bác ấy cho con tìm hiểu em ấy luôn Ngài Bình Minh nói Ông Minh Hoàng tức giận nâng tay lên Định tát cho anh một phát Nhưng cuối cùng lại thành chỉ tay ra ngoài Anh qua bên đó trước đi Rồi tôi qua ngay Bình Minh biết ông Minh Hoàng có biệt tài phá khóa cửa Chỉ bằng thanh kẽm nhỏ Vì vậy không khoản lúc giữa đêm anh cầu cứu ba của mình. Mở được cửa phòng của Mai Phương, ông Minh Hoàng cũng đi về ngay. Ông không quên khóa cửa dãy trọ giúp Bình Minh. Cũng may ổ khóa là dạng bấm, không cần chìa vẫn khóa được. Lúc Bình Minh đẩy cửa đi vào, Mai Phương đang nằm khóc trên gác xếp Không hề biết anh mở cửa đi vào. Em ơi, anh biết lỗi của mình rồi. Em tha lỗi cho anh nha. Nghe giọng nói của anh. Tôi thấy anh đang quỷ bên cạnh, tôi ngỡ mình đang gặp ảo sát. Cho đến khi anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, tôi mới hoàn toàn bừng tỉnh. Sao anh vào được đây? Đang bị tôi giận, Bình Minh cũng không giấu sự thật. Anh nhờ ba qua mở cửa. Ngày anh nhắc đến ông Minh Hoàng, tôi bất ngờ nhưng không nói gì. Anh xin lỗi vì tự ý mở cửa phòng khi em không cho phép, nhưng anh lo lắng cho em. Tôi ngồi dậy đối diện với anh lau sạch nước mắt rồi cố tỏ ra mình ổn nói anh thấy rồi đó em không sao anh có thể đi về rồi em tha lỗi cho anh được không cũng tại anh quá yêu em anh sợ mất em nên mới ghen tuông mù quáng như vậy tôi hít một hơi thật sâu nhìn anh nói em nghĩ nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì chúng ta nên chia tay đi ngay tôi nói đến hai từ chia tay Bình Minh sợ hãi nắm lấy tay tôi Anh không muốn chia tay Vì anh không thể sống khi thiếu vắng em được Anh biết anh đã để lại cho em một vết thương không dễ xóa nhòa Nhưng anh hứa về sau anh không bao giờ cư xử thiếu suy nghĩ nữa Em cho anh một cơ hội nhé Không thấy tôi đáp lại Bình Minh tiếp tục nói Ngày mai anh cũng sẽ qua xin lỗi phúc. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh để xem sự chân thành của anh Tôi chưa kịp đáp lại anh. Thì điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn thấy tên của người gọi đến. Tôi thiếu chút nữa thì nhảy ngược lên. Tôi nhanh chóng bắt máy. Ba. 12 giờ rồi. Mà con chưa ngủ hay sao? Mà bắt máy nhanh vậy. Sợ chưa? Ba có khỏe không? Ngày tìm ba bị bắt để điều tra về tội sập hầm mỏ. Nhưng không liên lạc được với ông tôi vô cùng lo lắng. Hiện tại thì tôi có thể hỏi ba được rồi. Ba khỏe ba vào Sài Gòn để gặp đối tác. Ba vừa xuống máy bay, con ở chỗ chỗ nào, ngày mai ba gặp đối tác xong sẽ tới chỗ con. Lần gặp cuối cùng của ba với tôi là lúc tôi chuẩn bị đi vào thành phố Hồ Chí Minh học nghề. Chắc chắn ba tôi cũng không biết. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã phải trải qua những chuyện tồi tệ gì. Cuối cùng lại thành ra tôi đi làm để tự nuôi sống bản thân. Tôi nói với bà: khi nào ba xong việc ba gọi cho con. Con sẽ đón xe tới chỗ ba. Vậy cũng được, muộn rồi con ngủ đi. Dạ vâng, tạm biệt ba. Cúp điện thoại của ba, tôi quên mất mình đang sợn bình minh, quay qua ôm lấy cổ anh khoe. Từ lúc em có điện thoại tên này, đây là lần đầu tiên ba em gọi điện cho em đó. Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động của anh nhìn tôi gật đầu mà không nói gì. Tôi vui mừng tiếp tục khoe, ngày mai em sẽ được gặp ba đấy. Bình Minh nhìn tôi mở miệng nói. Giọng nói của anh phát ra rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy. Ngày em giới thiệu anh với ba của em được không? Lúc này tôi mới nhớ tới chuyện tôi đang giận anh. Tôi đẩy anh ra. Anh đừng mơ. Bình Minh ôm chặt lấy eo của tôi. Không cho tôi rời khỏi vòng tay của anh. Anh năn nỉ em đấy. Anh hứa từ nay sẽ không cư xử lỗ mãng như vậy nữa. Nói rồi anh áp sát gương mặt đẹp trai của anh. Với gương mặt của tôi Một lần nữa tôi lại bị vẻ đẹp trai của anh đánh gục Vì hôm nay em đang vui Nên tha thứ cho anh một lần Không có lần thứ hai đâu Anh siết chặt vòng tay Rồi hôn tôi như điên như dại Tôi cảm giác như anh đang cắn xé tôi ra vậy Một hồi lâu sau Anh mới rời khỏi môi Giọng nói của anh phát ra cũng khá ngẹn ngào Cảm ơn em Hồi nãy em giận anh, anh cứ nghĩ quẩn em không yêu anh nữa, khiến anh rất sợ. Thật ra hôm nay Phúc muốn tỏ tình với em, nhưng em không để cho cậu ấy có cơ hội nói ra. Chúng em vẫn là bạn tốt của nhau. Anh tin em. Chỉ bằng lời nói của anh, tôi liền quên đi lỗi anh vừa gây ra với tôi. Em đi thay đồ để đi ngủ, muộn rồi mai em còn phải đi làm sớm. Mắt tôi nhìn anh sáng như sao? Em vui quá không ngủ được Lúc này tôi như chú bướm nhỏ Tâm trạng cực kỳ rộn ràng Em muốn đi dạo phố không? Bây giờ hả? Tôi ngạc nhiên muốn rớt trọng mắt ra ngoài Khi anh rủ tôi đi dạo phố Vì hiện tại đã hơn 12 giờ đêm Nếu em không ngủ được Anh đưa em đi dạo phố Tôi gật đầu đồng ý ngay Em muốn Đi thôi, về nhà anh lấy xe Lúc xuống khỏi gác xép Tôi chợt nhớ bà Nam giữ chìa khóa dãy phòng trọ nên thất vọng nói với anh, thôi để hôm khác đi. giờ mà gọi bác năm dậy mở cửa, em sợ bác ấy chửi cho. nếu không có lý do chính đáng mà gọi bà mở cửa thế nào cũng bị ăn chửi. hôm nay một phần do bà mà xảy ra chuyện không vui giữa tôi và bình minh, nên tôi cũng không muốn nhờ với bà. lúc tôi đang thất vọng thì anh dơ chiếc chìa khóa trước mặt tôi. anh có chìa khóa. Anh lấy chiếc xe thể thao màu đỏ, nhưng là chiếc Ferrari chứ không phải xe Lamborghini lần trước tôi gặp anh và Đạt đi. Chiếc xe chỉ có hai chỗ ngồi. Chạy được một lúc anh mở mui xe, chiếc xe thành xe mui trần. Lúc này tôi có cảm giác như hai dãy phố và cả con đường trống đang ùa vào tim tôi vậy, vô cùng phấn khích. Tôi vào Sài Gòn cũng được hơn hai tháng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi dạo phố lại được đi cùng người tôi yêu một cảm giác lâng lâng thật khó tả anh lái tốc độ chậm để tôi ngắm cảnh chứ không chạy nhanh anh lái hết phố này qua phố khác trong các quận trung tâm thành phố tôi chính xác là gái quê xuống phố đi tới chỗ nào cũng hỏi còn anh là một hướng dẫn viên du lịch rất nhiệt tình sau khi dạo một vòng quanh mấy quận trung tâm anh quay qua hỏi tôi đẹp không? tôi gật đầu Không hồ danh Sài Gòn được mệnh danh là thành phố không ngủ. Những ánh đèn thắp sáng trên khắp các tuyến đường và các tòa nhà cao tầng thắp xuyên đêm tạo nên cảnh tượng lung linh huyền ảo. Em muốn cảm giác đua xe không? Tôi gật đầu, tôi muốn cùng anh trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất. Anh quay xe chạy hướng cầu Sài Gòn, lên tới xa lộ Hà Nội, anh tăng tốc xe mà không đóng mui lại, cảm nhận tốc độ xé gió. Thêm tiếng bô gầm rú khiến tôi sợ hãi hết không ngừng. Nháy mắt liền tới ngã tư thủ đức. Anh quay đầu xe về trung tâm thành phố. Em không muốn chạy nhanh nữa. Anh nghe lời tôi chạy xe chậm lại. Một tay anh lái xe, một tay anh cầm tay tôi nhìn tôi nói. Đây là lần đầu tiên anh dạo phố Sài Gòn. Em cũng vậy. Nghiệm lại thì tôi thấy chúng tôi có rất nhiều lần đầu tiên trải nghiệm cùng nhau. Chạy tới cầu Sài Gòn anh lại hỏi tôi Em muốn đi dạo nữa không? Tôi lắc đầu Về ngủ thôi Anh không chạy về nhà chúng tôi Mà chạy thẳng tới khách sạn The Sunrise Mặc dù làm ở đây khá lâu Nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngắm khách sạn The Sunrise về đêm Hay nói cách khác đây là lần đầu tiên tôi có tâm trạng Để ý tới vẻ đẹp của nó Bốn mặt của khách sạn cao 72 tầng Được trang trí hoàn toàn bằng đèn led Thay đổi màu sắc liên tục Hơi lại trí nhớ tôi mới thấy Khách sạn tôi làm Kể cả bộ mặt bên ngoài Và nội thất bên trong Khá giống với khách sạn The Sunrise Quy Nhơn Em không muốn vào khách sạn với anh một chút nào Khách sạn The Sunrise mở cửa đón khách 24 trên 24 giờ Mặc dù hôm nay mọi người đã biết Tôi và anh yêu nhau Nhưng cùng anh đi vào khách sạn ban đêm Cảm giác của tôi rất xấu hổ Anh chạy xe xuống tầng hầm rồi đi thang máy lên Không ai nhìn thấy em cả Thang máy đi từ tầng hầm lên Chỉ quản lý cấp cao của khách sạn mới được đi Nhân viên bình thường như chúng tôi đều phải đi thang máy từ lầu 1 Vì vậy tôi nói với anh Anh gọi cho anh Quang thì khác nào chúng ta đi từ sảnh chính Không cần gọi cho ai cả Như lời anh nói Lúc chúng tôi xuống xe bác bảo vệ còn đi tới chào hỏi và bấm mở thang máy cho chúng tôi. Vừa bước vào phòng tổng thống, anh liền áp tôi vào cánh cửa hôn tới tấp, hai tay của anh cũng không nghiêm túc di chuyển khắp cơ thể tôi qua làn váy mỏng. Cho tới khi tôi bị hôn sắp ngạt thở mới đẩy anh ra. Anh cậy chủ nhà bắt nạt em phải không? Em có tình nguyện để anh bắt nạt không? Giọng nói của anh phát ra trầm thấp, hấp dẫn chết người. Anh còn mang theo ánh mắt say đắm Tầy sủng nịnh Khiến tôi đầu hàng ngay lập tức Tôi nhón chân lên Chủ động áp môi mình lên môi của anh Hôn thay cho câu trả lời Hài lòng với câu trả lời của tôi Anh đứng im hưởng thụ Thấy anh vẫn đứng im không đáp lại Tôi dừng lại đẩy anh ra Bất bình lên tiếng Anh top Vẫn còn một người sống sờ sờ ở đây nha Tôi và Bình Minh Cùng nhìn qua hướng phát ra tiếng nói Thì thấy Đạt đang mắt nhắm mắt mở ở ghế sofa, tôi xấu hổ không còn từ ngữ nào diễn tả nổi. Cũng may vừa nãy tôi còn kiềm chế chưa lột đổ của anh ra. Bình Minh vẫn không chịu buông tôi ra, anh quay qua Đạt nói. Mày bị ma nhập hay sao mà nằm đó ngủ? Đạt ngồi dậy nói sọng ngái ngủ. Hai đứa tụi mày mới bị ma nhập, đi đâu giờ này mới về. Còn tao đi đón em họ của mày về buồn ngủ quá ngả lưng ở đây ngủ luôn. Đang ngủ ngon thì bị hai đứa tụi mày phá. Đạt đứng dậy đi về phía chúng tôi. Lúc đi tới chỗ tôi anh dừng lại nói. Em yên tâm. Vừa nãy anh chỉ nghe thôi không nhìn thấy gì cả. Anh cũng muốn nhìn nhưng không mở mắt nổi. Tôi bốn sĩ đang sống hổ. Nghe Đạt nói lại càng sống hổ hơn. Bình minh nâng chân đạp vào người Đạt. Mày biến lẹ dù tao. Đạt chạy ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió. Để né đòn của Bình Minh Sao anh lại đuổi anh ấy đi Trong này có nhiều phòng mà Bây giờ đã 3 giờ sáng Anh ấy ra ngoài thì ngủ ở đâu Tự nó đi chứ anh đâu có đuổi Tôi làm mặt giận đẩy anh ra đi Về phía sofa Anh vào trong ngủ đi Em ngủ ngoài này Anh thề vừa nãy anh không biết nó ở trong này Vì hồi chiều nó bảo tối nay Nó đi công việc không ở khách sạn Vậy tại sao hồi nãy Anh không hồn đáp lại em Mà đứng im để em tự hôn anh. Tôi ngồi xuống ghế sofa quay mặt đi không thèm nhìn anh. Anh bưng mặt của tôi nói. Anh chỉ muốn thưởng thức cái cảm giác được em yêu, được em chủ động thế nào thôi. nhưng em không kiểm soát được hành vi của mình. Giờ bị anh ấy nhìn thấy chúng ta thì sao? Nó không có can đảm nhìn đâu. Sao anh biết anh ấy không dám nhìn? Vì nó không có bạn gái. Tôi cứng họng với câu trả lời bá đạo của anh. Anh ngồi xuống bên cạnh sau đó ôm tôi ngồi lên đùi của anh. Anh vừa nhìn tôi vừa vuốt ve mái tóc của tôi. Tôi đẩy mặt anh nhìn sang hướng khác. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó được không? Em đẹp lắm, anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Sao em không muốn cho anh nhìn? Vì mỗi lần nhìn vào mắt của anh em không giữ được chứng kiến của mình. Vừa nói tôi vừa cầm tay của anh đặt lên ngực trái của tôi để anh cảm nhận được trái tim của tôi đang đập loạn nhịp. Anh vẫn giữ nguyên bàn tay của mình trên ngực trái của tôi rồi dướn người áp anh lên môi tôi hôn một cái rồi rời đi. Cảm ơn em. Còn anh mỗi khi nhìn thấy em là anh không kiểm soát được nhịp tim của mình. Không tin em sờ thử đi. Dứt lời anh cầm tay tôi đặt trên ngực trái của anh. Một tay của anh vẫn đặt trên ngực trái của tôi. Hai chúng tôi lặng im cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau. Một hồi sau tôi và anh không ai bảo ai cùng tiến tới tìm môi của đối phương hôn. Làn môi gợi cảm của anh với tôi, giống như một loại thuốc gây nghiện, càng hôn càng nghiện càng muốn hôn mãi. Cảm giác của tôi lúc này giống như quả bóng, đang bay lơ lửng giữa chín tầng mây. Men theo nụ hôn cuồng nhiệt, hơi thở của anh cũng ngày càng nặng nề. Anh lưu luyến rời khỏi môi tôi, sau đó đẩy người tôi ra một chút. Em rất đẹp. Sau một hồi dài vò, anh đỡ tôi nằm xuống ghế sofa, rồi chút bỏ những gì còn vướng víu trên người tôi xuống. Ánh mắt như tia xích của anh quét khắp cơ thể không mảnh vải che đậy của tôi. Anh không nghĩ trên đời này lại có người xinh đẹp như em. Tôi yêu anh, ba mẹ của anh cũng đối xử tốt với tôi, vì vậy tôi chẳng cần suy nghĩ nữa mà tận hưởng giây phút hạnh phúc anh mang lại. Cho đến khi tia nắng đầu tiên xuất hiện trong phòng ngủ qua cửa kinh lớn, anh vẫn nằm bên cạnh tôi. Một tay anh làm gối, một tay anh ôm chặt tôi từ phía sau, anh thủ thị vào tay tôi. Nếu có thể anh muốn ở trong em mãi thế này, chúng ta ngủ thôi. Tôi rất buồn ngủ, mặc dù biết sắp tới giờ giao ca, nhưng lúc này tôi không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn trong vòng tay của anh ngủ một giấc thật ngon. Anh hôn lên đỉnh đầu của tôi nói. Chúc em ngủ ngon, vợ yêu. Trong vòng tay ấm áp của anh, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy thì đã 10 giờ sáng, anh cũng không còn bên cạnh tôi nữa. Anh để lại cho tôi tờ giấy nốt. Đồ của em anh để trong tủ. Em muốn ăn gì gọi nhân viên mang lên cho em nhé. Anh sẽ nhanh chóng quay lại. Mặc dù còn rất mệt mỏi do dư âm của một đêm hoan ái, Nhưng nhớ tới hôm nay được gặp ba, tinh thần của tôi lập tức phấn chấn trở lại. Tôi nhanh chóng đi đến tủ đồ để lấy đồ đi tắm. Nhìn vào bên trong tủ tôi giật mình. Có đồ ngủ, có đồ mặc đi chơi, còn có cả áo xài đồng phục lễ tân để tôi mặc đi làm. Sự quan tâm của anh đã chạm đến trái tim của tôi, khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi lấy một chiếc váy đơn giản rồi nhanh chóng đi tắm. Tắm xong tôi ra ngoài phòng khách, ngồi ở sofa nghịch điện thoại một hồi, tôi định gọi cho anh Quang quản lý, nói lý do nghỉ làm, nhưng tắn đo mãi cũng không dám gọi vì sợ anh mắng chửi. Vừa đợi ba gọi điện, vừa đợi Bình Minh quay trở lại, tôi đi dạo một vòng quanh phòng Tổng thống để khám phá xem nó có những gì mà một ngày đêm ở căn phòng này phải bỏ ra tới hơn 200 triệu đồng, nhưng rất ít khi bỏ trống. Bình Minh và Đạt ngồi đối diện ông Bảo An và một thanh niên Anh đứng lên nhìn ông Bảo An nói Dạ giới thiệu với bác con là Phạm Bình Minh Phó giám đốc công ty Bình Minh ạ Anh chỉ tay vào người Đạt Còn đây là Trần Quốc Đạt trợ lý của con Anh tiếp tục chỉ tay về phía nam thanh niên ngồi gần ông nói Còn đây là Phạm Trung Kiên Như bác đã biết Cậu ta phụ trách vấn đề xuất khẩu vàng khoáng của công ty Bình Minh ạ Mặc dù chỉ đứng lên nói vài câu, nhưng mồ hôi của Bình Minh tuôn như suối, trên chán cũng túa đầy mồ hôi hột. Anh đã từng trực tiếp tham gia đàm phán nhiều thương vụ làm ăn, nhưng chưa bao giờ anh căng thẳng như lúc này. Ông Bảo An đứng dậy vươn tay ra bắt tay với Bình Minh. Bác là Nguyễn Bảo An, giám đốc công ty khai khoáng Bảo An. Bình Minh chỉ xuống dưới ghế. Con mời bác ngồi ạ. Con nói gặp bác ở Gia Lai cũng được. Nhưng bác muốn đích thân xuống đây để cảm ơn con, chuyện bảo lãnh bác và chuyện con cho người bảo vệ địa phận khai thác của công ty khai khoáng Bảo An trong thời gian qua. Dạ không có gì ạ. Ông Bảo An tiếp tục nói. Trước đây bác không có ý định bán mỏ vì bác muốn khai thác thêm một vài năm nữa. Nhưng hiện tại công nhân của công ty bác đã nghỉ hết. Tinh thần của bác cũng đi xuống, không còn nhiệt huyết như trước. Nên nếu con thực sự muốn mua lại Thì bác sẽ để lại cho con Như con đã biết Mỏ khai thác của bác không riêng gì con Mà có rất nhiều người muốn mua lại Ngày tin mỏ khai thác của công ty bác bị sập Con có lên Gia Lai một chuyến để khảo sát Nguyên nhân sập hầm ở công ty bác Là do khu vực khai thác của công ty bác Nên đất rất yếu Chỉ thích hợp khai thác bề mặt Nhưng bác lại cho khai thác đào hầm Thêm nguyên nhân nữa Là bác ngăn suối làm hồ chứa, khiến nền đất vốn dĩ rất yếu lại trở nên rất mong manh. Mùa mưa lượng nước đổ về nhiều tạo nên sức ép lớn. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới sập hầm. Và một lý do nữa, đó là bác không chịu đầu tư dây chuyền công nghệ máy móc hiện đại vào khai thác, mà khai thác hoàn toàn bằng thủ công. Nên khi xảy ra tai nạn, công nhân là người hứng chịu hoàn toàn. Trước sự thẳng thắn của Bình Minh, ông Bảo An cũng không ngại đối mặt. Bác biết điều đó, sự định của bác cũng chỉ khai thác thêm thời gian ngắn 1-2 năm nữa, không ngờ sự việc trên lại đột ngột xảy ra. Bác yên tâm, con đã cho người khắc phục nguyên nhân để qua mắt cơ quan điều tra. Còn chuyện mua lại hầm mỏ của bác, con có một đề nghị, con sẽ đưa dây chuyền máy móc hiện đại và cả công nhân bên công ty con qua mỏ của bác khai thác. Người của con cũng sẽ đứng ra quản lý, lợi nhận cuối cùng sẽ chia đôi. Bác thấy ý kiến của con thế nào ạ? Thú thực bác cần số tiền lớn, nên bác muốn bán luôn. Nếu con không mua, bác sẽ bán cho người khác. Bình Minh bất ngờ với câu trả lời của ông Bảo An. Anh tò mò hỏi ông. Theo con dự đoán vài năm qua, nguồn thu từ việc khai thác của công ty bác không dưới con số nghìn tỷ. Hiện giờ bác lại nói cần số tiền lớn. Bác có thể bật mí cho con. Bác chuyển hướng kinh doanh sang ngành gì không ạ? Ông Bảo An không phản bác lại lời của Bình Minh Ánh mắt đượm buồn của ông nhìn Bình Minh Bác cần tiền vì mục đích cá nhân thôi Bác có tuổi rồi Không muốn đầu tư kinh doanh gì nữa Dạ vâng Vậy bác cứ đưa ra cái giá bác mong muốn đi Nếu trong khả năng Con sẽ mua lại mỏ khai thác của bác Ông Bảo An nhanh chóng đưa ra một cái giá Bình Minh thực hiện một cuộc gọi Sau đó anh trả lời ông Con đồng ý với cái giá bác đưa ra Nhưng bác có cần thời gian suy nghĩ không ạ? Ông Bảo An trả lời dứt khoát. Không cần. Hai bên nhanh chóng đã được thỏa thuận mua bán. Bình Minh đứng dậy bắt tay với ông Bảo An. Con mời bác ra ngoài ăn trưa ạ. Cảm ơn con. Ông Bảo An quay qua bắt tay với Kiên. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi mấy ngày qua. Ông vươn tay bắt tay với Đạt. Cảm ơn cậu đã không ngại đường xa xa xôi lên tận Gia Lai để bảo lãnh cho tôi. Bốn người cùng di chuyển ra khỏi phòng họp để đi ăn trưa. Vừa ra tới phòng khách của phòng tổng thống. Bốn người đàn ông đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Mai Phương đang bưng mặt khóc. Cả bốn người đồng thanh hô lên. Phương. Mai Phương vụt chạy khỏi phòng tổng thống. Bình minh hốt hoàng vừa chạy theo Mai Phương, vừa thực hiện một cuộc gọi nội bộ khách sạn. Lập tức phong tỏa khách sạn, không cho bất kỳ ai ra khỏi đây. Tôi vào phòng tổng thống lần này là lần thứ ba. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi khám phá tiện nghi của căn phòng này. Ngoài được trang trí và lắp đặt bằng những vật dụng cao cấp, căn phòng tổng thống còn có 3 phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng gym và một phòng bếp. Ngoài ra còn có quầy bar mini. Không hổ danh là điểm dừng chân yêu thích của lãnh đạo cao cấp các nước mỗi lần thăm Việt Nam. Có lẽ qua lời của Phúc hồi tối, nên anh biết được hôm nay là sinh nhật của tôi, vì vậy mà hoa tươi bóng bay Có in chữ Happy Birthday được trang trí khắp phòng khách. Có lẽ anh không muốn tôi bất ngờ nên nhắn tôi ở trong phòng đợi anh quay lại. Người đàn ông tưởng chừng khô khan này lại có thể làm ra những chuyện khiến tôi xúc động như vậy. Lúc đi tới phòng họp thấy cửa phòng hé mở tôi lén nhìn thử có gì bên trong. Đập vào mắt tôi là gương mặt không thể quen thuộc hơn đó chính là ba tôi. Mới hơn 2 tháng không gặp Mà ba tôi gửi đi trông thấy, tôi định đẩy cửa bước vào thì nghe giọng của Bình Minh giới thiệu với ba tôi về anh, về Đạt và Phạm Trung Kiên. Ngay tới tên Kiên, tôi giống như bị ai đó cầm dao rạch vào vết sẹo cũ vậy. Tôi mở rộng cửa thêm một chút để nhìn rõ những người có mặt trong phòng. Giây phút nhìn thấy mặt người đàn ông ngồi bên cạnh ba của tôi, muốn nhảy vào đánh cho anh ta một trận ngay lập tức. Cũng may tôi giữ được bình tĩnh không xông vào phòng họp ngay nên tôi mới biết được chân tướng của hai người đàn ông tôi yêu thương nhất cuộc đời này. Thì ra ba tôi làm ra rất nhiều tiền nhưng tại sao ông lại không lo lắng cho tôi? Tại sao ông lại để tôi sống cuộc sống cơ cực như vậy? Hay tôi không phải là con ruột của ông? Vậy mà tôi cứ nghĩ ba tôi bận kiếm tiền nuôi sống gia đình tới mức không có thời gian quan tâm tới tôi con người đàn ông nói yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên nó không thể sống nếu thiếu tôi thì sự thật anh tiếp cận tôi cũng chỉ vì muốn cái mỏ vàng của ba tôi mà thủ đoạn của anh tôi ngỡ rằng chỉ có trong phim mới có Là số phận của tôi quá hẩm hiu hay ông trời mặc định những người tôi yêu thương nhất phải là người đối xử với tôi tệ bạc nhất Cuộc sống của tôi vốn dị đèn tối Những tưởng khi anh xuất hiện Sẽ mang đến cho tôi một chân trời màu hồng. Không ngờ anh lại mở ra cho tôi một cánh cửa bước xuống địa ngục. Mọi thứ đã rõ chân tướng, giống như là dấu chấm hết trong cuộc đời tôi vậy. Tôi muốn chạy xa khỏi những con người giả tạo mưu mô kia, càng xa càng tốt. Tôi không quản đang mang dép trong nhà của khách sạn, mà chạy như điên như dại khỏi khách sạn. Lúc tôi chạy xuống dưới thì cửa chính đã đóng. Một hàng rào bảo vệ dày đặc được lập ra. Tôi đảm bảo nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lệnh phong tỏa này chúng tôi được tập huấn qua nhưng hôm nay mới thấy áp dụng lại còn chúng vào lúc tôi muốn rời khỏi khách sạn này nhất. Tôi nói với bác bảo vệ tôi thân quen nhất. còn đang rất gấp, bác cho con ra ngoài được không? Xin lỗi con, đây là lệnh của giám đốc bác không có quyền. Tôi nhìn anh Quang đứng gần đó. Anh nói họ giúp em một tiếng đi. Xin lỗi em, anh không dám cãi lệnh của giám đốc. Tôi thầm chửi cái tên giám đốc chết tiệt mà tôi chưa gặp mặt bao giờ là ai, mà mọi người lại sợ đến như vậy. Ngoái đầu nhìn lại thấy bốn người đàn ông vừa ra khỏi thang máy, tôi gấp tới độ hét vào mặt anh Quang. Anh là quản lý khách sạn cơ mà, tại sao chỉ việc mở cửa cho tôi qua cũng không thể? Anh xin lỗi. Tôi cố chạy băng qua hàng rào bảo vệ, nhưng sức lực của tôi chỉ như mũi đấu với voi. Nên đành bất lực đối đầu với những người đàn ông đáng rủa nhất của cuộc đời tôi. Tôi quay mặt đối diện với bọn họ vừa khóc vừa hét lớn. Không ai được tới gần tôi. Bình Minh chạy nhanh nhất đến gần tôi nói. Anh nghĩ ba em làm ra nhiều tiền mà không lo cho em là có lý do của ông. Em đừng nghĩ tiêu cực như vậy có được không? Phương, con nghe ba nói đã. Nếu hai người mà tới gần tôi sẽ chết trước mặt hai người cho mà xem. Nói rồi tôi giật mạnh chiếc rùi cui trên tay anh bảo vệ đứng gần đó, rồi chĩa vào đầu của mình. Tôi từng tận mắt chứng kiến bảo vệ đánh ngất một tên cướp giật to khỏe chỉ bởi rùi cui điện này. Mặc dù chỉ khoảng một tiếng sau sẽ tỉnh lại, nhưng nếu tôi kích hoạt công tắc nhằm vào đầu chắc chắn não bộ sẽ bị ảnh hưởng. Vì lý do đó nên rùi cui điện chỉ những người thuộc thẩm quyền mới được phép sử dụng, người dân bình thường sử dụng sẽ phạm pháp. Bình Minh thấy hành động của tôi thì sợ hãi cuống lên. Anh yêu em, em không được phép làm như vậy. Nếu em xảy ra chuyện gì anh sống thế nào đây? Nghe Bình Minh nói Kiên nâng tay đỡ chán, còn tôi nhìn thẳng vào mắt anh chất vấn. Anh yêu tôi, hay tiếp cận tôi chỉ vì mỏ vàng của ba tôi? Gương mặt của Bình Minh lập tức trắng bệnh. Anh hướng ánh mắt qua Kiên để tìm câu trả lời. Kiên gãi đầu bứt tai nói. Hôm đó mọi người xin đi chúng xe em lái. Thì ra để tiếp cận tôi, anh đã cho người giải công sắp đặt như vậy. Cả người tôi run sẩy tới mức đứng không vững. Tôi lào đảo ngã xuống hành lang khách sạn. Thấy Bình Minh chạy tới đỡ tôi hét lên. Anh mà tiến thêm một bước là tôi bấm công tắc điện đó. Cho dù tôi có gục ngã, tôi cũng không muốn anh chạm vào người tôi. Bình Minh quỳ sụp xuống trước mặt tôi không dám nhích nửa bước. Anh xin lỗi em Em bỏ rồi cui xuống Nghe anh giải thích được không Tôi chỉ tay vào người kiên Rồi nhìn anh chết vấn Anh có dám thể trước mặt mọi người Anh không quen biết người này không Anh có dám thể với tôi Tất cả không phải kế hoạch của anh không Anh thừa nhận mọi việc đều do anh làm Nhưng em bình tĩnh lại Nghe anh nói đã Bây giờ thì mỏ vàng của ba tôi Cũng thuộc về anh rồi Tình cảm của tôi anh cũng đùa dỡ đủ rồi Anh còn muốn nói gì Hiện tại là giờ ăn trưa, khu vực cửa chính của khách sạn và khu vực lễ tân vắng khách, nhưng hầu hết nhân viên của khách sạn đều tập trung ở đây. Nhìn thấy Bình Minh quỳ gối xin lỗi tôi, ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng không một ai dám tới gần khuyên nhủ. Thấy Bình Minh thuyết phục tôi vẫn không được, tới lượt ba của tôi lên tiếng. Con nghe lời ba bỏ rồi cui xuống, ba sẽ đưa con rời khỏi đây. Nghe ba tôi nói tôi càng hét lớn. Tôi không muốn nghe bất kỳ ai nói hết Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức Lúc này đây tôi không tin tưởng bất kỳ ai Kể cả ba ruột của mình Giá như mà tôi quan tâm tới tôi sớm hơn Thì tôi đâu tới mức phải chịu đựng bao nhiêu sóng gió những ngày qua Chị Liên là người thân thiết nhất với tôi lúc này Gión rén đi về phía tôi Tôi thấy có lẽ chị đang run sợ Nên vừa bước đi vừa dò xét Phương em bình tĩnh nghe chị nói em không muốn ở lại đây một giây phút nào hết chị làm ơn nói với giám đốc bảo đám người này tránh ra cho em đi chị Liên vẫn tiếp tục bước về phía tôi em để chị đi cùng chị sẽ nói với giám đốc gỡ lệnh phong tỏa tôi lập tức gật đầu chị Liên nhìn Bình Minh đang quỷ gối trước mặt tôi nói tinh thần của em ấy đang hoảng loạn tôi nghĩ giám đốc không nên giữ em ấy ở lại đây như vậy sẽ khiến em ấy càng tồi tệ đó Chị Liên vừa dứt lời Bình Minh liền nhìn hàng bảo vệ đang đứng sau lưng của tôi quát lớn Tránh hết ra Nghe chị Liên nói tôi còn chưa hiểu Nhưng đến khi nghe Bình Minh thị uy với dàn bảo vệ Thì tôi chắc chắn biết thêm một bí mật nữa về anh Chính anh là chủ của khách sạn này Tôi muốn hỏi người đàn ông đáng sợ này còn những bí mật gì trai giấu tôi nữa Nhưng nghĩ lại lúc này với tôi những gì liên quan tới anh Đều không còn quan trọng nữa Tôi xoay người bước ra nhanh khỏi nơi đáng sợ này. Chị Liên cũng theo sát tôi. Thế nhưng tôi còn chưa đi tới cửa. Đã bị một lực mạnh tác động vào sau gái. Sau đó tôi mất đi ý thức. Cậu làm gì con gái của tôi vậy? Ông Bảo An thấy Bình Minh đánh ngất xỉu Mai Phương bất bình đi tới hét lớn. Chị Liên đi bên cạnh Mai Phương sợ tới mức lập tức ngất xỉu. May mà có nhân viên bảo vệ nhanh tay đỡ được chị. Mọi người chứng kiến sự việc đều sợ tái mặt mày. Nhân viên y tế nhanh chóng qua mặt. Bình Minh bế Mai Phương trên tay, quét ánh mắt một vòng lạnh giọng. Mọi người làm việc của mình đi. Sau đó anh nhìn qua ông bảo An nói. Chính bác cũng bất lực trong chuyện giữ em ấy lại, còn yêu em ấy, còn không còn cách nào khác. Nhưng con bé vừa nói cậu tiếp cận nó là vì mỏ vàng của tôi. Bình Minh vừa bế Mai Phương đi về phía thang máy vừa đáp lại lời ông Bảo An Con sẽ chứng minh cho em ấy hiểu con thực sự yêu em ấy như thế nào Ông Bảo An không hài lòng với việc Bình Minh qua mặt mình quát lớn Anh trả con bé cho tôi ngay lập tức Bình Minh dừng lại xoay người nhìn thẳng vào gương mặt của ông Bảo An nói Con xin lỗi bác nhưng bác không xứng là ba của em ấy đâu ạ Nói rồi anh bế Mai Phương đi thẳng vào thang máy Đạt và Kiên đang chờ sẵn Mặc cho ông bảo an đang vô cùng tức giận Bình Minh vừa đặt Mai Phương nằm xuống giường trong phòng Tổng thống Thì công cũng có mặt Nhìn thấy Mai Phương nằm bất tỉnh trên giường Công bỏ hộp đồ nghề y tế của mình xuống trước bàn ở đầu giường hỏi Lại tụt hết áp nữa à? Bình Minh lắc đầu Tao đánh ngất em ấy Mày kiểm tra xem em ấy có gì nguy hiểm không? Công giật mình Anh không tin bạn của mình lại có hành động bạo lực như vậy với Mai Phương. Tối hôm trước hội bạn thân của anh tụ tập lại bắt Bình Minh kha một trầu nhậu. Mỗi lần nhắc tới Mai Phương, ánh mắt của Bình Minh đều sáng như sao. Không ngờ hôm nay lại nghe chính miệng Bình Minh thừa nhận, đánh Mai Phương tới mức độ ngất xỉu. Công không đồng tình nói. Mày có tính bạo lực từ bao giờ đấy? Nếu yêu đương kiểu vậy thì mày dẹp dùng tao đi. Con người ta nuôi lớn chừng đó không phải để mày muốn đối xử thế nào thì đối xử đâu. Ông Bảo An có mặt trong phòng nghe công nói, thì lặng lẽ lau nước mắt. Bình Minh mất bình tĩnh nói. Mày khám nhanh đi, nói nhiều. Bình Minh, ông Bảo An đạt và kiên căng thẳng theo dõi công đo huyết áp cho Mai Phương. Một lát sau công thở dài nhìn Bình Minh nói. Huyết áp nhịp tim ổn. Một lát nữa em ấy sẽ tỉnh lại. Tới lúc này gương mặt của những người đàn ông có mặt trong phòng mới giãn ra. Bình Minh quay qua nói với ông Bảo An. Bác đi ăn trưa cùng bạn con đi ạ Con ở lại canh trường em ấy Ông bảo an không còn cách nào khác Là theo đạt và công đi ăn trưa Còn Kiên nán lại trong phòng Nói với Bình Minh Em không biết mối quan hệ Của anh và cô ấy hiện tại Nếu em biết chắc chắn Em không dám nhận nhiệm vụ đưa ba của cô ấy Về Sài Gòn đâu Bình Minh phất tay với Kiên Anh chính là người đặt ra cái bẫy này Thì bản thân anh sẽ phải gánh chịu hậu quả Anh không có quyền trách cứ bất kỳ ai Bình Minh không đi ăn trưa Mà ngồi thất thần ngắm nhìn Mai Phương nằm bất động trên giường Anh thừa nhận thủ đoạn của mình tiếp cận cô ban đầu Là bị ổi Nhưng hiện tại anh rất yêu cô Anh không thể tưởng tượng Nếu không có cô cuộc sống sau này của anh sẽ thế nào Vì vậy khi cô một mực muốn rời khỏi anh Anh không còn cách nào khác Là phải đánh ngất cô Anh biết hành động của anh là rất nguy hiểm Nhưng để cô rời khỏi anh trong lúc cô đang hoảng loạn như thế, còn nguy hiểm hơn. Không biết anh ngồi ngắm Mai Phương trong bao lâu, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi, còn thấy gương mặt đẹp trai của anh không giấu được vẻ lo lắng. Nếu là lúc trước tôi sẽ rất xúc động, còn hiện tại tôi lại thấy sợ hãi con người này. Tôi không biết đâu mới là con người thật của anh. Tôi biết mình đang nằm trong phòng ngủ của phòng tổng thống. Nơi đây chỉ vài tiếng đồng hồ trước đã diễn ra cuộc kích tình nồng nhiệt giữa tôi và anh. Nhưng hiện tại với tôi nó không khác gì cơn ác mộng. Tôi rút tay tôi khỏi tay anh, rồi ngồi dậy thu mình vào một góc giường. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Bình Minh tiến sát về phía tôi nói. Em nghe anh nói được không? Tôi không dám nhìn anh. Hai tay tôi bịt lấy hai tay để không nghe được lời anh nói. Tôi sợ con người mưu mô này. Lời nói của anh còn khiến tôi sợ hơn. Thế nhưng giọng của anh vẫn đều đều lọt vào tai tôi. Mỏ vàng của ba em nằm phía trên thượng nguồn. Còn mỏ vàng của gia đình anh nằm phía dưới. Việc ba em ngăn dòng suối làm hồ chứa đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc khai thác mỏ của phía công ty anh. Nhiều lần bên phía công ty anh gặp ba em để nói chuyện nhưng ba em không chịu thỏa thuận. Cuối cùng anh này sẽ ý định muốn mua lại mỏ vàng của ba em. Nhưng bác ấy lại không muốn bán nên từ chối gặp anh. Vì thế anh mới có kế hoạch tiếp cận em để uy hiếp ba em. Cho dù là tôi đi học nghề ở Quy Nhơn hay đi học đại học ở Sài Gòn thì vẫn không thể thoát khỏi kế hoạch dơ bẩn của anh, phải không? Anh biết em sẽ không tin. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp em ở Quy Nhơn, anh đã yêu em. Anh có dự định quay lại video để uy hiếp ba của em tuy nhiên khi gặp em anh đã dẹp ngay ý nghĩ này anh cũng không nghĩ sẽ tìm gặp lại em cho đến khi anh tình cờ gặp lại em ngay tại đám hỏi của anh lúc đó anh nghĩ em là định mệnh của anh rồi cho nên dù có thế nào anh không thể đánh mất em được anh yêu em anh rất rất yêu em tôi ngắt lời anh không cho anh nói tiếp anh đừng nói nữa tôi không tin anh không bao giờ tin anh ngoài kế hoạch bẩn thỉu của anh với tôi Anh còn giấu giếm tôi bao nhiêu điều bí mật nữa Bình Minh cúi mặt xuống Không dám nhìn tôi nói Chỗ nhà hàng khách sạn có tên The Sai đều do anh làm chủ Trong đó Có em biết khách sạn tại Quy Nhơn Khách sạn này và nhà hàng tại Thủ Đức Em xin vào đây làm việc anh không hề biết Lúc anh biết thì Anh sợ em nghỉ việc nên bắt nhân viên Của khách sạn giữ bí mật Anh nói với họ coi anh là khách chứ không phải là chủ Để che giấu em Sự thật anh chưa đủ can đảm để thừa nhận Anh làm chuyện này vì anh sợ em sẽ tự ti rồi rời xa anh Con người mưu mô bị ổ như anh mà cũng biết sợ hãi sao Anh thực sự xin lỗi Tôi không cần lời xin lỗi của anh Tôi chỉ muốn anh để tôi đi khỏi đây Muốn anh biến khỏi cuộc đời của tôi càng xa càng tốt Dứt lời tôi nhảy xuống khỏi giường chạy nhanh về phía cửa Vì cửa phòng ngủ không đóng nên tôi thoát được ra ngoài Nhưng tôi vừa ra tới phòng khách Thì bị bình minh bắt lại được. Anh từ phía sau ôm chặt lấy tôi không cho tôi nhúc nhích. Em đừng rời xa anh được không? Anh yêu em. Anh không thể sống nổi nếu không có em. Anh đừng nói những lời buồn nôn đó nữa. Tôi không muốn nghe. Tôi cố vùng vẫy khỏi vòng tay của anh nhưng bất lực. Anh tiếp tục phả vào tay tôi. Vậy anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh? Từ một cô bé hồn nhiên ngây thơ, mơ mộng. Bị kế hoạch dơ bẩn của anh biến thành một người lớn trước tuổi, trầm tính lo sợ đủ mọi chuyện. Anh còn giấu giếm cả chuyện anh làm chủ của khách sạn này, biến tôi hoàn toàn thành một con ngốc. Anh đã đâm vào tim tôi chẳng chịt những vết dao, hiện tại anh lại muốn tôi tha lỗi cho anh. Tôi sẽ tha lỗi cho anh bằng cách nào? Có bao giờ anh nghĩ tới những trò bẩn thiểu của anh đã khiến tôi phải chịu đựng như thế nào không? Anh có biết tôi từng vì anh mà nghĩ tới cái chết không? Anh xin lỗi, bây giờ anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh? Em nói đi, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Tôi sẽ tha lỗi cho anh trừ khi anh chết. Tôi vừa dứt lời anh liền ôm tôi di chuyển tới phòng bếp. Anh lấy ra một con dao thái gọn trái cây đưa cho tôi cầm. Sau đó xoay người tôi đứng đối diện với anh. Anh cầm tay tôi di chuyển một đường từ trên cổ áo xuống vị trí tim của anh. Theo mũi rào, chiếc áo sơ mi bị rách một đường, máu cũng theo đó mà chảy xuống. Chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc nhanh chóng thấm một vệt đỏ chói. Nếu chỉ có cách này để em tha lỗ cho anh, anh cũng đành chấp nhận. Máu bắt đầu chảy xuống, lăng dần ra chiếc áo sơ mi trắng một mảng lớn, khiến tôi bắt đầu sợ hãi. Cả người tôi run lại, bàn tay của tôi anh đang giữ chặt cũng run tới mức không thể kiểm soát. Gương mặt của Bình Minh vẫn không có biểu hiện đau đớn hay sợ hãi gì. Ánh mắt kiên định của anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói tiếp. Anh nguyện chết dưới tay em. Mày bị điên rồi hả? Đặt cùng mọi người đi ăn chưa về, nghe tiếng Bình Minh nói trong phòng bếp. Và thấy hành động của tôi và Bình Minh qua bức tường kính thì hét lớn. Mọi người lập tức di chuyển vào trong chỗ chúng tôi. Bà tôi đi lại gần nói. Con gái, con bình tĩnh đã. Mọi việc khó khăn đến đâu đều có hướng giải quyết hết. Bình Minh quét ánh mắt qua mọi người cao giọng: Đây là việc riêng của chúng tôi. Mọi người đi ra ngoài hết đi. Những việc anh làm với em, anh xứng đáng nhận cái chết. Anh tự nguyện chết dưới tay em. Những người ở đây có mặt sẽ làm chứng cho em không bị pháp luật truy cứu. Ba của tôi mất bình tĩnh quát lớn. Hai đứa bị điên hết rồi. Dừng lại ngay. Dứt lời ông xông vào ngăn cản hành động của hai chúng tôi. Thế nhưng ông chưa kịp chạm vào chúng tôi thì mũi dao cắm sâu vào ngực anh. Tôi không biết do lực tay của tôi, hay lực tay của anh ấn mạnh vào chui dao khiến con dao cắm sâu vào ngực của anh như thế. Anh lập tức buông tay tôi ra, rồi ngã lăn xuống sàn nhà. Nhìn xuống chân mình thấy anh nằm bất tỉnh, máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh. Tôi sợ tới mức lập tức ngất xỉu. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Còn ba tôi là người đang ngồi bên cạnh với gương mặt lo lắng. Con tỉnh rồi, con có khó chịu chỗ nào không? Tôi lập tức ngồi dậy, ánh mắt hoang mang tột độ nhìn ba của tôi hỏi. Ba ơi, có phải chính tay con giết chết anh Minh rồi không? Con nằm xuống nghỉ ngơi nghe ba nói đã. Không, con phải tìm anh ấy. Con muốn tìm thấy anh ấy. Nói rồi tôi chạy chân trần khỏi phòng bệnh để đi tìm Bình Minh. Bà tôi bất lực chạy theo sau. Con nghe bà nói đã. Con để bác sĩ thăm khám xem tình hình của con thế nào đã. Con ổn. Bà đừng lo lắng cho con. Anh ấy đang ở phòng nào bác có biết không? Tôi vừa chạy ra khỏi phòng bệnh. Liền nhìn thấy công mặc áo blue đi ra từ một phòng bệnh gần đó. Tôi nắm lấy vạt áo của công vừa khóc vừa nói. Anh Minh hiện tại đang ở đâu? Em muốn gặp anh ấy. Anh ấy thế nào rồi? Nét mặt của công trầm xuống. Ánh mắt của anh nhìn tôi đượm buồn. Em về phòng anh khám cho em xem thế nào đã. Rồi anh nói tình hình của mình cho em biết. Anh cho em gặp anh ấy đi. Em xin anh đấy. Dứt lời tôi quỳ xuống dưới chân công để van xin anh. Nhưng công nhanh chóng đỡ tôi lên không cho đùi gối của tôi tiếp đất. Hứa với anh em phải bình tĩnh. Anh mới đưa em tới chỗ của nó. Tôi vừa lau nước mắt vừa gật đầu đồng ý. Em hứa. Công dẫn tôi vào phòng bệnh anh vừa đi ra. Anh nói với ba của tôi. Bác đứng ngoài này chờ một lát ạ Bà tôi nghe công nói cũng không hỏi lý do. Ông để mình tôi theo công vào phòng. Tôi thấy có đầy đủ mấy anh vận thân của Bình Minh và Kiên đang ở đây. Mỗi người đứng một góc, nét mặt ai nấy đều buồn rười rượi Ông Minh Hoàng cũng không xấu được nỗi buồn. Bà Minh Châu đang gục đầu vào vai ông khóc bên cạnh giường bệnh. Giây phút nhìn thấy Bình Minh nằm trên giường bệnh Tôi giống như bị ai đó đang cầm dao Cứa vào tim tôi Anh nằm bất động trên người gắn đầy dây nhợ Còn phải trợ thở oxy Mặc dù hứa với công Giữ bình tĩnh Nhưng lúc này tôi không ý thức được điều đó Tôi chạy đến bên giường bệnh Nắm lấy tay anh gạo khóc Tại sao anh lại ngốc như vậy Không có em bên cạnh Thì quanh anh vẫn có đầy đủ các cô gái trẻ đẹp Muốn được ở cạnh bên anh cơ mà Anh đâu cần vì em mà khiến mình đau đớn như vậy Công vỗ vào vai tôi nói Em bình tĩnh lại đi Tôi quay lại nhìn Công Mặc dù tôi cố tỏ ra bình tĩnh Nhưng giọng nói của tôi phát ra run lợi hại Anh cho em biết tình hình của anh Minh hiện tại thế nào đi Công không nhìn tôi Mà nhìn xuống bình Minh đang nằm bất động trên giường bệnh Anh xin lỗi Anh và y bác sĩ của bệnh viện đã cố gắng hết sức Nhưng không thể Em có gì muốn nói với mình thì nói đi. Nghe công nói tôi như hóa điên ngay lập tức. Tôi nắm lấy áo của công lôi kéo gạo khóc. Anh là bác sĩ, là bạn thân của anh ấy cơ mà. Bệnh viện của anh cũng là bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố. Không lẽ anh và đội ngũ y bác sĩ của anh đang nhìn anh ấy ra đi vậy sao? Anh xin lỗi. Ngày tôi khóc bà Minh Châu cũng khóc lớn theo. Tôi buông công ra ngồi lên rừng bệnh của Bình Minh. Tôi dùng tay ôm lấy mặt anh. Nước mắt của tôi rơi lã chã trên má anh. Anh dậy nói chuyện với em đi. Anh không được bỏ em lại như thế. Hôm nay là sinh nhật của em. Anh còn chưa nói lời chúc mừng sinh nhật tới em mà. Anh yêu em tại sao lại bỏ em lại như thế? Anh nói không có em anh không biết sống thế nào. Vậy anh có tưởng nghĩ không có anh em sẽ thế nào không? thấy tôi càng ngày càng kích động. Công đi tới kéo tôi khỏi người bình minh. Nếu em nói xong rồi thì đi về phòng bệnh của em anh khám cho em xem thế nào. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn công nói Anh ấy không còn em sống một mình còn ý nghĩa gì nữa còn lại thuốc nào uống vào để em đi cùng anh ấy không em không muốn sống nữa em nên chấp nhận sự thật đến giờ phải đưa nó đi rồi. Sợ công đưa bình minh đi tôi ôm chặt lấy anh gào lên em không muốn ai đưa anh đi đâu cả anh nhanh tỉnh lại đi Em sẽ tha lỗi cho anh Em sẽ bên anh Xin tranh thật nhiều những đứa con dễ thương Chúng ta sẽ cùng sống với nhau thật hạnh phúc Anh tỉnh lại ngay cho em Nói rồi tôi cúi xuống áp môi mình lên môi anh hôn Cảm nhận được bình minh cũng hôn đáp lại tôi Tôi nghĩ rằng mình đang mơ Nếu là mơ tôi nguyện không bao giờ tỉnh lại Vì vậy tôi cứ vậy hôn anh không muốn rời đi Một hồi lâu sau anh nâng đầu tôi lên nhìn tôi hỏi Vừa nãy em nói tha lỗi cho anh phải không? Tôi lập tức gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống hôn anh. Anh nâng đầu tôi lên một lần nữa. Sau đó giơ ra chiếc hộp trong đó có chứa một chiếc nhẫn có đính kim cương hết sức tinh xảo ra trước mặt tôi. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Tôi không do dự mà gật đầu. Em đồng ý. Tôi vừa dứt lời, anh liền cầm bàn tay trái của tôi rồi đeo nhẫn vào ngón áp út. Sau đó ôm mặt tôi cúi xuống tiếp tục hôn tôi Có thể nói đây là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời tôi Tôi không bao giờ muốn tỉnh giấc Tiếng bắn pháo giấy, tiếng vỗ tay của mọi người có mặt trong phòng kéo tôi về thực tại Tôi hốt hoảng rời khỏi người anh Giấy bay ngập phòng, tràng pháo tay của mọi người vang lên còn chưa ngớt Anh giờ bó hoa hồng trước mặt tôi Tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ Tôi cầm lấy bó hoa, nhìn anh ngại ngào không nói nên lời. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Tôi quay sang nhìn tám bạn của anh, người thì đang vỗ tay, người đang bắn pháo giấy. Ánh mắt của tôi lại rời sang ông Minh Hoàng và bà Minh Châu đang ngồi gần đó, để xác nhận lại một lần nữa rằng tôi không phải đang mơ. Bà Minh Châu đứng dậy tới ôm tôi vào lòng. Chúc mừng hai con. Bác ơi, con không phải đang mơ phải không? Không phải là thật. Anh Minh không chết phải không bác? Không chết, Minh vẫn còn sống cùng chúng ta. Anh ấy vừa cầu hôn con phải không bác? Đúng vậy. Cảm ơn con đã đồng ý làm con dâu của bác. Tôi buông bà Minh Châu ra tiếp tục nhìn sang Bình Minh. Trước đó tại phòng Tổng thống, lúc Bình Minh tự tay đâm mạnh dao găm trên ngực của mình, khiến máu chảy thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh. Sau đó anh gục ngã dưới chân Mai Phương khiến cô sợ tới ngất xỉu. Hai người nhanh chóng được công đưa tới cấp cứu tại bệnh viện tư nhân của anh. Lúc đưa Bình Minh lên phòng cấp cứu, mặc cho đang có mặt các bác sĩ là đồng nghiệp của mình, công đang may lại vết thương cho Bình Minh công nói. Mày cũng liều thật đấy, tao chịu thua khổ nhục kế của mày luôn đấy. Lúc này Bình Minh mới mở mắt ra nhìn công hỏi. Phương sao rồi? Mày lo cho mày trước đi. Mũi dao chỉ cần đi thêm một cm nữa thì ngày này năm sau là ngày rỗ của mày luôn đấy. Nét mặt của Bình Minh vẫn không hề hấn gì, mặc dù các bác sĩ đang khâu ra thịt của mình lại. Mày giúp tao gọi mấy thằng tới thực hiện kế hoạch cầu hôn của tao với Phương, gọi cả ba mẹ tao tới nữa, mà nhớ đừng cho họ biết tình hình của tao. Khi nào cầu hôn thành công mới cho ba của em ấy vào, nếu không hỏng hết kế hoạch của tao đấy. Nghe Bình Minh nói công chỉ biết, ngước mặt lên trời than vãn. Hỏi thế gian tình là gì mà ta bỏ hết thế giới này vì nàng? Quãng đời còn lại của tao có hạnh phúc hay không là nhờ cả vào mày đấy. Câu nói của Bình Minh khiến công như cõng trên lưng mình cả dãy núi. Công ra sức chuẩn bị tỉ mỉ nhất từ việc làm sao để Bình Minh giả chết mà người khác nhìn vào không biết. Phần công công việc cho từng người bạn từ mua nhẫn, mua hoa, pháo giấy đến chuyện biểu hiện nét mặt thế nào để không bị Mai Phương phát hiện Mọi sự chuẩn bị của công và đám bạn đã xong xuôi. Hiện tại chỉ còn chờ Mai Phương tỉnh lại để thực hiện kế hoạch. Công đi ra đi vào khỏi phòng bệnh của Bình Minh cả mấy chục lần. Mai Phương mới tỉnh lại. Biết mình không phải đang nằm mơ. Tôi đưa tay sờ lên vết sao đâm đã được may lại trên ngực trái của Bình Minh. Cảm giác giống như chính tôi bị đâm vậy. Vô cùng đau đớn. Hai chúng tôi không ai nói thêm được gì mà cứ nhìn nhau như vậy. Nước mắt cả hai không ngừng chảy xuống Anh vườn tay lau hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy trên má tôi Cảm ơn em Anh có đau không? Anh lắc đầu Chỉ khi em không tha lỗi cho anh Không ở bên anh, anh mới thấy đau Công đi tới phụ Bình Minh Gỡ mớ dây nhợ gắn trên người của anh xuống Nó mà mạnh tay một chút nữa Là tới số luôn rồi Bình Minh đan tay anh vào tay tôi Ánh mắt anh nhìn tôi Có chút e dè. Em không giận anh chuyện vừa nãy chứ. Cũng nhờ có chuyện anh giả chết. Mà em nhận ra em yêu anh tới nhường nào. Em nhận ra anh quan trọng với em tới ra sao. Em giới thiệu anh với ba em được không? Dạ vâng. Tôi yêu Bình Minh. Hiếm lắm ba tôi mới có dịp xuống thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy tôi cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu anh với tư cách là người yêu của tôi với ba tôi. Tôi nhìn sang ông Minh Hoàng và bà Minh Châu nói. Có ba của con đang ở đây Sẵn tiện ba con vào thăm anh Minh Con sẽ giới thiệu ba con với hai bác luôn ạ Ông Minh Hoàng cười khó xử Lẽ ra gia đình bác phải tới nhà con để nói chuyện trước Dạ anh Minh đang bị thương Nên con nghĩ ba của con không để bụng đâu ạ Tôi đứng dậy đi ra ngoài hành lang phòng bệnh Nhìn thấy tôi, ba tôi lập tức đi lại gần hỏi Thằng Minh sao rồi? Dạ anh ấy tỉnh rồi ạ Vậy là tốt rồi Nếu nó xảy ra chuyện gì thì con mang tiếng cả đời, bà cũng không thoát khỏi liên quan. Tôi bối rối lên tiếng. Anh ấy vừa cầu hôn con, con cũng đã đồng ý. Sẵn tiện có ba mẹ anh ấy ở đây, bà vào thăm anh ấy đi ạ. Bà thấy thằng Minh yêu con thật lòng, nhưng con còn nhỏ tuổi. Bà chỉ sợ con chưa chín chắn để kết hôn. Bà sẽ vào nói chuyện với thằng Minh, để vài năm nữa rồi tính. Qua lời nói và hành động của Bình Minh với tôi, mà ba tôi chứng kiến, ông biết Bình Minh yêu tôi cỡ nào, nhưng ông sợ tôi còn nhỏ tuổi, chưa thực sự chiến chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Ông sợ sẽ xảy ra chuyện tương tự nên nói vậy. Tôi thấy ba tôi nói cũng có lý, nhưng quan trọng bây giờ ba tôi nói thế nào để thuyết phục được Bình Minh, vì vậy tôi đồng ý với ba. Dạ vâng. Tôi dẫn ba đi vào phòng bệnh của Bình Minh. Thấy ba tôi đi vào, ông Minh Hoàng và bà Minh Châu đứng dậy chào đón. Tôi chỉ vào hai người họ nói với ba tôi. Đây là ba mẹ của anh Minh, bác Hoàng và bác Châu ạ. Tôi chỉ tay vào ba tôi nói. Còn đây là ba của con ạ. Ông Minh Hoàng đưa tay ra, bắt tay với ba của tôi. Thế nhưng ba của tôi lúc này như hóa đá. Ông đứng im bất động. Ánh mắt hoang mang tổn độ của ông khóa chặt trên người bà Minh Châu. Bà Minh Châu lúc này cúi gằm mặt xuống, tuy nhiên bà không thể che giấu được gương mặt tái nhợt và cả người đang không ngừng run dậy của bà. Châu, là em phải không? Bà Minh Châu cũng lào đảo ngã ngay trước mặt tôi. Châu, em. Bà tôi và ông Minh Hoàng đồng thay lên tiếng đỡ bà Minh Châu, nhưng ông Minh Hoàng đứng gần bà Minh Châu nhanh tay hơn đỡ được bà sắc mặt của bà Minh Châu trắng bạch Tôi thấy cả người bà run rẩy tới mức thở cũng rất khó khăn Ông Minh Hoàng phải ôm chặt lấy eo của bà Tôi định lên tiếng hỏi ba tôi có chuyện gì xảy ra Thì ngay sau đó bà tôi cho tôi nói Mặc cho biểu hiện của bà Minh Châu đang vô cùng hoảng loạn Mặc cho trong phòng đầy người Mặc cho trước mặt ông là những ai Bà tôi nhìn thẳng vào bà Minh Châu hỏi Tại sao ngày đó em lại bỏ con và anh đi Em có biết 18 năm qua anh đã luôn đi tìm em không? Nước mắt của bà Minh Châu rơi xuống nhưng bà không trả lời câu hỏi của ba tôi. Bà tôi tiếp tục đặt câu hỏi với bà Minh Châu. 18 năm qua em có từng nhớ đến anh và con không? Em có từng hỏi con của chúng ta hiện tại thế nào không? Bà Minh Châu vẫn không lên tiếng trả lời ba tôi. Bà tôi chỉ vào tôi đang ngơ ngác đứng bên cạnh nói. Con của chúng ta đang đứng ngay trước mặt em đây. Nó còn chuẩn bị làm con dâu của em nữa đó. Bà tôi không khác, vừa rội vào đầu tôi một quả bom có sức công phá cực lớn, khiến đầu óc tôi hoàn toàn chóng váng. Tôi đưa hai tay của mình lên bưng đầu, ngựa cả người cũng run dậy tới mức ngã xuống sàn nhà. Cũng may có đạt bà Kiên đứng phía sau nhanh tay đỡ được. Bình minh không quản mình đang bị thương, ngồi bật dậy chạy tới ôm tôi. Khỏi phải nói tất cả mọi người có mặt trong phòng lúc này ngạc nhiên tới mức nào. Ông Minh Hoàng cũng không ngoại lệ. Tôi cố gắng lắm mới nặn ra được mấy từ hỏi ba tôi. Ba có thể nhắc lại lời của ba vừa nói không? 18 năm qua, ba nợ con. Hôm nay ba mới có thể trả lời câu hỏi của con. Đây chính là mẹ ruột của con. Tôi bị thai tay của mình lại hét lớn. Không phải, đây không phải là mẹ của con. Mẹ của tôi bảo đi ngay từ lúc tôi còn nhỏ. Từ đó tới nay bà chẳng mang gì tới sự tồn tại của tôi. Trên cõi đời này thì tuyệt đối, bà không thể là người mẹ tốt được. Còn bà Minh Châu theo những gì tôi được biết thì hoàn toàn ngược lại. Bà là mẹ kế mà rất yêu thương Bình Minh. Bà cũng được ông Minh Hoàng và Bình Minh hết sức yêu thương cương chiều. Tôi cố vùng chạy khỏi phòng bệnh của Bình Minh, nhưng đã bị Bình Minh giữ chặt. Tôi gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Anh nói với em, mẹ của anh không phải là mẹ của em đi. Em không muốn. Em không muốn điều đó là sự thật. Bình Minh vỗ về lưng của tôi nói. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì em nên nhớ anh luôn bên cạnh và yêu thương em. Mấy người bạn của Bình Minh đi ra ngoài. Bình Minh và ông Minh Hoàng dìu tôi và mẹ của tôi ngồi xuống giường, sau đó cũng đi ra ngoài. Để bà Minh Châu, ba của tôi và tôi ở lại trong phòng Ba của tôi mở chiếc cặp ông đang cầm trên tay của mình Rồi lấy ra một sớp giấy tờ và sớp thẻ rơi trước mặt bà Minh Châu Anh tính sau ngày hôm nay sẽ đi tìm em Để đưa cho em thứ này Nhưng may quá lại gặp được em ở đây Lúc bà Minh Châu cầm sớp giấy trên tay của ba tôi nói Chỗ tiền tiết kiệm và tài khoản này trị giá hơn 5.000 tỷ chỗ này đã đủ để em về với anh và con chưa? Tôi đứng lên giật sấp giấy tờ trên tay bà Minh Châu ném hết xuống đất rồi quay sang nhìn ba tôi hỏi Ba nhiều năm qua bà bỏ mặc con sống khổ cực cùng người phụ nữ khác không một chút quan tâm để đi làm những việc cho một người phụ nữ bỏ chồng bỏ con đi theo người đàn ông khác bà không thấy nhục nhã hay sao bà thấy mình làm những việc đó có vô nghĩa hay không có đáng hay không Bà tôi đặt tay lên hai vai của tôi rồi nhìn tôi nói. Mẹ của con chê ba nghèo nên đã bỏ ba con mình đi. Vì thế mà bao nhiêu năm qua ba cố gắng làm kiếm thật nhiều tiền để tìm mẹ về cho con. Để làm việc đó ba đã sống thế nào? Bỏ mà con phải sống cuộc sống ra sao? Và kết quả là bà ta sống vui vẻ hạnh phúc với một người đàn ông khác. bà thấy việc làm của mình có đáng hay không? Ba còn ở đây mơ bà ta sẽ về với ba nữa sao? Bà Minh Châu ngừng khóc lên tiếng. Em chưa từng chê anh nghèo rồi bỏ đi. Em cùng anh từ bắc bỏ Tây Nguyên lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Em chưa một lần than nghèo kể đói. Lý do em bỏ đi chẳng phải vì anh đã có người phụ nữ khác sao? Anh đã cắm lên đầu em cái sừng lúc nào em không hề hay biết. Cho tới khi cô ta bác cái bụng bổ vượt mặt tới nói với em. Cô ta đang mang thai con của anh. Anh có biết lúc đó em sốc thế nào không Em chỉ muốn gặp để giết anh ngay lập tức Thậm chí em từng nghĩ sẽ cùng con tự tử cho xong Cuối cùng em lựa chọn ra đi Rồi hóa điên hóa sại Cũng may gặp được ba của Bình Minh Anh ấy đã giúp em chữa bệnh Kéo em từ vực thảm trở về Bà Minh Châu quỷ xuống dưới chân tôi Mẹ xin lỗi Đã ích kỷ bỏ con ở lại một mình Sự thật thì mẹ có quay lại Đắk Lắc Tìm con nhiều lần nhưng không gặp Hàng sóng nói ba của con đã cùng vợ con di chuyển đi nơi khác sống rồi. Ba của tôi buông tay xuống khỏi vai tôi rồi nhìn xuống bà Minh Châu đang quỷ hỏi. Loan nói với em cô ta có thai với phải không? Loan mà ba của tôi vừa nhắc tên là mẹ kế của tôi. Bà Minh Châu gật đầu. Đúng vậy, lúc đó con của chúng ta chưa được một tuổi mà cô ta đã mang bầu sắp sinh. Cô ta nói trong thời gian em ở cữ. Anh đã cùng cô ta quan hệ bất chính. Bà tôi đỡ bà Minh Châu đứng dậy. Vậy mà cô ta dám nói với anh em chê anh nghèo nên đã bỏ ba con anh đi theo người đàn ông khác giàu có hơn. Con của cô ta cũng không phải con của anh. Vì em bỏ đi nên anh đã cùng cô ta sống với nhau để tiện cô ta chăm sóc cho con của chúng ta thôi. Thì ra bà Loan chính là người đã phá hoại cuộc sống bình yên hạnh phúc của gia đình tôi. Chính bà ta đã khiến cho tôi phải sống trong hoàn cảnh thiệt thòi, thiếu tình thương của mẹ và sự quan tâm của ba. Chính bà ta khiến ba tôi có suy nghĩ làm việc, kiếm thật nhiều tiền, mẹ của tôi sẽ quay về. Chính bà ta đã khiến mẹ tôi hóa điên, hóa dại. Mẹ của tôi thì gặp được ông Minh Hoàng tốt bụng, yêu thương bà hết mực. Tôi thì gặp được một bình minh yêu tôi vô bờ bến. Còn ba tôi lại chính là người đàn ông cô độc nhất, tội nghiệp nhất. Bà tôi nắm tay bà Minh Châu ánh mắt mong chờ của ông nhìn bà giọng nói của ông phát ra cũng run run Em có thể quay về với ba con anh được không? Bà Minh Châu cúi xuống nhặt hết giấy tiết kiệm và thẻ ngân hàng đặt lên tay của ba tôi cử chỉ của bà chậm rãi mà quyết đoán Xin lỗi anh và con, em không thể quay về Ngay bà Minh Châu nói ba tôi lập tức ngất xỉu Tôi biết lời từ chối của bà Minh Châu Đã khiến ông chịu một đả kích không hề nhỏ Bình Minh mua cho tôi và ba Một căn biệt thự đơn lập trong một khu dân cư cao cấp Ở cách nhà anh không xa Ba của tôi nằm viện mấy hôm Khi xuất viện tôi đưa ba về đó cùng sống Có thể nói Bình Minh là một người đàn ông hết sức tinh tế Mọi đồ dùng trong nhà từ lớn cho tới nhỏ Anh đều cho người mua sắm đầy đủ và sắp xếp rất hợp lý Cảm ơn anh Lúc này tôi không biết nói gì hơn là ba từ này. Em không phải cảm ơn anh. Anh mua căn biệt thự ba tầng có nhiều phòng ngủ để anh ở lại với em và bác. Dù sao cả anh ở đây mới đủ mỗi người một tầng. Tôi đẩy anh ra ngoài cửa. Ba em khó tính lắm. Nếu anh ở lại đây coi chừng ông đổi ý. Không cho em yêu anh nữa bây giờ. Tôi biết anh mà ở lại kiểu gì cũng lân la tới phòng của tôi. Tôi sợ ba của tôi đang buồn thấy chúng tôi như vậy sẽ tủi thân. Vậy anh nhớ em anh phải làm thế nào? Anh có thể nhắn tin hay gọi điện cho em? Khi nào thì em đi làm lại. Em muốn nghỉ thêm ít ngày. Ba của em đang buồn như vậy em không nỡ rời xa ông. Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được anh ra về. Tôi quên mất không cho anh số điện thoại cũng như kết bạn với anh trên mạng xã hội thì làm sao anh gọi điện được. Nhưng vừa về phòng đã thấy cuộc gọi messenger của anh gọi tới. Tôi nhanh chóng bắt máy. Em với anh là bạn bè trên Facebook hồi nào mà anh gọi cho em được vậy? Hôm anh giữ ba lô của em anh đã kết bạn với em trên mạng xã hội và lấy số điện thoại của em. Thì ra hôm giữ ba lô của tôi anh đã bẻ khóa điện thoại của tôi. Anh để quên gì muốn quay lại lấy hay sao? Anh bỏ quên em. Anh chưa về mà nhớ em quá. Cho anh ở lại đi. Không được đâu, bye anh. Dứt lời tôi vội cúp máy Vì tôi sợ nghe anh nói thêm một lúc nữa, tôi sợ sẽ không giữ được quan điểm của mình. Tôi sợ ba ở một mình buồn, nên qua phòng của ông nói chuyện. Nhìn thấy ba ủ rũ, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, tôi rất đau lòng. Bà có muốn về Gia Lai không? Bà tôi lắc đầu. Chuyện bà đăng ký kết hôn với bà Loan, cũng vì muốn con và bé Yến có tên ba mẹ đầy đủ trong sợ yếu lý lịch. Giờ các con đã lớn rồi. Chuyện đó cũng không cần thiết nữa Bà đã giao cho luật sư của bà Làm thủ tục ly hôn với bà ta rồi Giờ ba mà về Lại gặp bà ta Không biết bà có giữ được bình tĩnh không Tôi chợt nảy ra một ý định Hai ba con mình cùng đi du lịch đi ba, bao nhiều tiền như vậy mà Số tiền đó Bà sẽ chuyển hết sang cho con toàn quyền sử dụng Bà lớn tuổi rồi Bây giờ cũng không biết làm gì với số tiền ấy Mà ba thấy thằng Minh đã yêu con thật lòng đấy Hai đứa coi được tuổi thì cưới luôn đi. Con chưa muốn lấy chồng đâu. Con muốn cùng ba đi du lịch vòng quanh thế giới cơ. Tôi năn nỉ mãi, cuối cùng ba cũng gật đầu đồng ý cùng tôi đi du lịch. Tôi búc ngay một tour du lịch vòng quanh châu Âu 15 ngày. Lúc lên máy bay tôi mới báo tin cho Bình Minh. Sau khi anh biết thì tôi đã khóa máy để bay. Vì vậy lúc máy bay hạ cánh tôi nhận được cơn mưa thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn làm liều không gọi lại cho anh. Du lịch châu Âu vào mùa đông là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ với cả tôi và ba. Lần đầu tiên được thấy tuyết, được chơi cùng tuyết, được trượt tuyết, tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Điều đó khiến mọi buồn phiền trong tôi đều tan biến. Và điều tôi mong mỏi nhất đó là được nhìn thấy nụ cười của ba tôi trở lại. Tôi phấn khích ôm lấy cánh tay của ba nhão nhão. Bà ơi, hay mỗi mùa mình đi du lịch châu Âu một chuyến để xem nó có gì khác biệt không ba nhé? Bà tôi gật đầu. Bà cũng rất thích châu Âu. Kết thúc tour du lịch châu Âu, ngồi trên máy bay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Không biết tôi ăn trúng thứ gì mà nôn khan mãi, đặc biệt là những lúc tiếp viên hàng không bưng đổ ăn đến cho tôi. Bà tôi lo lắng nên xuống máy bay, ông không cho tôi gọi Bình Minh ra sân bay đón. Mà chúng tôi đón xe taxi tới thẳng bệnh viện Để khám bệnh cho tôi Cầm tờ kết quả trên tay Tôi tới thẳng khách sạn Đỡ San Sai Để tìm gặp Bình Minh Còn ba tôi một mình về căn hộ trước Tôi tới khách sạn là 7 giờ tối Nhìn thấy chị Liên tôi vội chạy lại ôm chị Mới mấy ngày không gặp Mà em nhớ chị quá à Chị Liên đẩy tôi ra Em cẩn thận Nếu không giám đốc thấy nói chuyện trong giờ làm Chị sẽ bị phạt trừ lương đấy. Tôi giật mình không tin lời chị vừa nói. Vì từ trước tới nay tôi làm ở đây không hề có chuyện này. Có thể nói môi trường làm việc ở đây rất thân thiện và vui vẻ. Tôi nghĩ khách sạn đã thay giám đốc nên hỏi chị. Anh Minh không làm giám đốc ở đây nữa à? Chị liền lắc đầu. Thì chị đang nói về giám đốc Bình Minh chứ ai. Nửa tháng nay cậu ta như biến thành người khác. Lần nào xuất hiện cũng mang bộ mặt cấm tới gần. Khiến không khí làm việc tại khách sạn vô cùng căng thẳng. Tôi tặng cho mỗi người một món quà mua từ châu Âu, rồi nói với chị Liên. Chị đợi em một lát, em đi tìm anh ấy hỏi xem có chuyện gì. Anh Quang nói xem vào. Tụi anh vừa họp ban giám đốc xong, chắc giám đốc chuẩn bị về. Gần đây giám đốc cũng không ở lại đây nữa. Anh Quang vừa dứt lời, thì tôi thấy Bình Minh và Đạt bước ra từ thang máy. Đang sải bước ra về phía cửa chính. Lúc anh đi gần tới chỗ chúng tôi. Tôi vẫy tay gọi anh lớn. Anh. Bình Minh chỉ liếc về phía tôi một cái. Ngay sau đó liền rời đi. Anh không dừng lại mà thậm chí bước đi còn nhanh hơn. Tôi sợ anh không nhận ra tôi. Nên tôi gọi tên anh thật to. Anh Minh. Anh không quan tâm tới tôi vừa gọi. Cũng không để ý tới sự xuất hiện của tôi. Mà đi thẳng luôn ra cửa. Tôi kéo Đạt đứng lại hỏi. Anh Minh vừa bị tụng đầu vào đâu hay sao? Mà đến em anh ấy cũng không nhận ra. Còn không phải do em à? Tôi ngơ ngác không hiểu. Em làm sao? Anh phải ra nhanh không là tên khủng đó. Bỏ anh lại cho mà xem. Nói rồi Đạt chạy nhanh ra chỗ chiếc xe mây bách màu đen của Bình Minh. Bảo vệ đã chạy đậu sẵn trước khách sạn. Tôi cũng chạy theo Đạt. Rồi mở cửa băng ghế sau ngồi vào. Vô tình Bình Minh cũng ngồi vào băng ghế sau Đi Bình Minh không quan tâm đến sự có mặt của tôi trên xe Mà lên tiếng quát Đạt Tôi nhìn qua gương mặt cấm tới gần của anh hỏi Anh giận em à? Anh không đáp lại tôi Mà nhìn thẳng về phía trước Lúc này Đạt cũng bắt đầu khởi động xe Rồi lái xe rời đi Tôi bắt đầu khó chịu với thái độ của anh Nếu anh không muốn nói chuyện với em Thì em xuống xe Tôi nói với Đạt đang lái xe phía trước Cho em xuống xe ạ Thấy không khí trong xe đậm mùi thuốc súng Đạt cũng không dám trai ý của tôi Mà dừng xe cho tôi xuống Trước khi xuống xe tôi còn ném tờ giấy kết quả Tôi vừa khám ở bệnh viện cho Bình Minh Sau đó tôi đứng đón taxi để đi về nhà Tôi thầm nghĩ nếu anh ta đã thay lòng đổi dạ Nếu anh đã có người khác thì tôi ở vậy cùng với bà Mặc dù áp đặt suy nghĩ như vậy Nhưng nước mắt của tôi vẫn trào ra nhiều tới mức Mắt tôi nhòe đi không thấy gì Tôi có cảm giác bị ai đó bế bổng tôi lên Sau đó là giọng nói phấn khích của Bình Minh Anh được làm ba rồi phải không em Tôi vội lấy tay bịt miệng anh lại Anh nói bé thôi người ta nghe hết bây giờ Bình Minh xoay mặt đi không cho tôi bịt miệng anh Giọng nói của anh phát ra càng lớn hơn Anh muốn cả thế giới biết được anh sắp được làm ba Đạt vừa xuống xe, ngay lời Bình Minh vừa nói thì ngạc nhiên. Mày giống như một đứa trẻ, lúc nắng lúc mưa thì làm sao mà làm ba được. Mày giúp tao gọi điện thoại cho ba mẹ tao tới đây đi. Tôi đánh mạnh vào ngực anh. Thả em xuống. Anh không thèm nói chuyện với em cơ mà. Anh xin lỗi. Bình Minh không chịu thả tôi xuống, mà bế tôi quay ngược trở lại khách sạn, mặc trợ bao nhiêu con mắt của các anh chị nhân viên trong khách sạn. Em mà còn ngọa ngoậy, Là anh hôn em trước mặt mọi người luôn đấy. Lúc đi ngang qua quẩy lễ tân, anh còn nói với anh Quang. Tất cả những nhân viên ngày hôm nay đi làm được thưởng thêm một ngày công. Anh Quang nghĩ mình nghe lộ nên hỏi lại. Thưa giám đốc, hôm nay không phải ngày lễ ạ? Ngày tôi lên trước ba chính là ngày lễ. Khỏi phải nói, lời nói và hành động của Bình Minh khiến cho mọi người ngạc nhiên tới mức nào. Còn tôi xấu hổ tới mức chỉ biết vùi mặt vào ngực anh trốn. Vừa vào tới phòng tổng thống tôi liền đẩy anh ra Chẳng phải anh không thèm để ý tới em sao? Sao lại còn đưa em lên đây? Anh kéo tôi cùng xuống ngồi ghế sofa Em nói xem em đi du lịch không báo chiếu vay một tiếng Rồi qua bên đó cũng không gọi về cho anh Thường hỏi nếu là em em có giận không? Nhưng em đi với ba với lại em cũng gửi hình cập nhật tình hình cho anh thường xuyên Như vậy vẫn không đủ Tôi nhìn vào tờ giấy anh đang cầm khư khư rồi lại nhìn anh. Bây giờ thì đủ chưa? Anh quay sang ôm mặt tôi hôn tới tấp. Một hồi lâu sau cảm nhận được mặt mình lạnh lạnh. Tôi đẩy anh ra thì phát hiện anh đang khóc. Giọng nói của anh phát ra vô cùng nghẹn ngào. Cảm ơn em đã mang thai con của anh. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho anh. Anh sắp làm ba của trẻ con rồi còn khóc nhè kìa. Nếu anh biết em mang thai, thì em có lên mặt trăng anh cũng đưa em về, chứ đừng nói đến qua châu Âu. Biết vậy em từ từ hãng cho anh biết, em còn định cùng ba, mùa xuân qua đấy du lịch một chuyến nữa. Em dám. Đương nhiên là không dám rồi, vì em sợ nhân viên dưới cấp của anh, vì em mà bị anh hành cho te tua. Ai nói với em như vậy? Đạt vừa vào phòng nghe Bình Minh nói vậy, liền cầm gối ném vào người anh. Nửa tháng qua Mà chẳng giống như quả bom nổ chậm còn gì Ông Minh Hoàng và bà Minh Châu Cũng theo chân đạt đi vào phòng Tôi lễ phép chào Con chào hai bác Ông Minh Hoàng thì cười vui vẻ Còn bà Minh Châu thì nhìn tôi gượng cười Có lẽ bà không muốn tôi gọi bà Với danh xưng này Vì dù sao bà cũng là mẹ ruột của tôi Ông Minh Hoàng lên tiếng Hai đứa có chuyện gì Mà gọi ba mẹ tới gấp như vậy Bình Minh nhanh miệng nói Phương mang thai rồi, con muốn bố mẹ tới xin phép bác trai cho con được cưới em ấy hả? Nghe Bình Minh nói bà Minh Châu lập tức bật khóc. Ông Minh Hoàng cũng vui tới mức nghẹn ngào không nói nên lời. Ông chỉ biết gật đầu. Tôi nhéo một cái thật mạnh vào eo của anh. Ý muốn nói anh chưa nói qua với tôi về chuyện này, mà đã nói với bố mẹ. Anh nắm chặt lấy tay của tôi nói. Anh xin lỗi tại anh sợ em không đồng ý. Em đồng ý nhưng với điều kiện anh ở cùng em với ba Anh đồng ý Ông Minh Hoàng định nói gì đó nhưng lại thôi Còn bà Minh Châu không có ý kiến Bình Minh sao cho Đạt chuẩn bị lễ vật để Bình Minh và ba mẹ tới nhà tôi Để xin phép ba của tôi Cũng may ba của tôi không hề phản đối Thậm chí còn vui vẻ Vì tôi cưới gia đình tôi lại có thêm tận hai thành viên chứ không phải bớt đi Gặp mặt bà Minh Châu ba của tôi tuy có chút gượng gạo nhưng ông không còn buồn bã nữa. Hai bên gia đình thống nhất ngày đính hôn của chúng tôi vào ngày Tết dương Lịch và ngày đám cưới vào ngày Valentine. Bạn của tôi tôi chỉ thông báo cho Phúc và Nhung biết khỏi phải nói hai người họ ngạc nhiên tới mức nào. Trước ngày đám hỏi Phúc và Nhung tới phụ tôi dọn dẹp trang trí nhà cửa nhưng việc này đã có bên tổ chức sự kiện lo vì vậy hai người họ ngồi nhàm chán không biết làm gì. Tôi nảy ra một ý định xấu tác thành cho hai người họ. Thế là lừa nhốt hai người ở cùng một phòng. Kết quả sáng hôm sau lúc mở cửa phòng của hai người. Thiếu chút nữa tôi được xem cảnh nóng. Vì có Nhung thông báo nên đám bạn của tôi học tại thành phố Hồ Chí Minh tới rất đông. Sáu đứa bạn cùng lớp cấp 3 với tôi trong đó có Nhung làm nhiệm vụ bê cháp. Hôm nay ba của tôi mặc bộ quần áo vest màu đen rất lịch lãm. Tôi thấy vậy nhìn ba cười nói chồng bà của con giống như là chú rể vậy, hai tiện thể ba kiếm luôn cô dâu đi. Ba chỉ thích ở nhà chơi với cháu ngoại thôi. Nói rồi ba tôi đi ra tiếp chuyện các bác hàng xóm. Ba tôi nhờ ngồi bàn họ. Tôi nói không hề ngoa. Ba của tôi năm nay gần 50 tuổi, nhưng dáng người cao ráo, không có bụng bia. Nhìn ba tôi từ phía sau có khi thanh niên còn thua xa. Tôi mặc áo dài màu hồng đậm, được thiết kế riêng cho tôi. Còn đám bạn của tôi mặc áo dài màu hồng nhạt. Chúng tôi chụp hình với nhau một hồi mới thấy Bình Minh xuất hiện. Tự tay anh lái chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ từng chở tôi đi dạo lần trước dẫn đầu đoàn. Tiếp đến là 6 chiếc xe mô tô phân khối lớn màu hồng do 6 bạn thân của các anh lái. Trên mỗi xe còn cột nhiều bóng bay màu hồng. Tiếp đến là một đoàn siêu xe đi phía sau. Bình Minh hôm nay mặc áo dài màu xanh Trên đầu còn đội chiếc khăn đóng cùng màu Thấy tôi cứ nhìn anh không rời mắt Anh hỏi Trên mặt anh dính gì hay sao mà em nhìn anh mãi thế Tại anh quá đẹp trai Anh cũng nghĩ thế Tự mãn 6 người bạn của anh Mặc áo dài xanh nhạt Trên tay mỗi người đang bê 6 cháp Tôi hỏi Đạt đứng ở đầu hàng Ý tưởng xe phân khối màu hồng là của ai vậy à Đạt lít xéo bình minh đứng bên cạnh Của chồng em chứ còn của ai Em thấy rất hợp với các anh ạ. Chồng hát vợ khen hay là đúng rồi. Không khí buổi lễ đính hôn của tôi diễn ra rất trang nghiêm, nhưng cũng không kém phần vui vẻ. Lúc bà Minh Châu trao quả cho tôi xong, tôi nói với bà. Cảm ơn mẹ. Tôi vừa dứt lời, bà liền ôm lấy tôi khóc nức nở. Bà tôi đã không còn buồn chuyện của bà Minh Châu thì tôi cũng không muốn để bụng chuyện bà bỏ tôi ra đi từ nhỏ nữa. Dù sao tất cả chúng tôi đều là người bị hại Sau đám hỏi Việc của tôi chỉ cùng Bình Minh chụp hình cưới Mọi việc còn lại đều do anh đảm nhiệm Ngày Valentine cũng là ngày diễn ra đám cưới trong mơ của tôi và Bình Minh Đám cưới được diễn ra tại nhà hàng The Sunshine tại Thủ Đức Có sự góp mặt đông đủ của tất cả người thân và bạn bè của hai chúng tôi